tôi đành trở về nhà trọ, Dón rén truy vào chăn, dùng tay quấn chặt nhung, mùi da thịt dịu dịu tỏa ra từ người nhung như một liều thuốc an thần giúp tôi mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Chín giờ sáng hôm sau, nhung dựng tôi dậy, đẩy vào nhà tắm, từ tay nhung kỳ cọ cho tôi rất cẩn thận, rồi cũng từ tay nhung mặc giúp tôi bộ quần áo mới.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 vách nhà là những tấm ván mỏng như tờ giấy ghép sát. Lòng nhà trật đến nỗi chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường đôi, đã gãy cả bốn chân. Góc nhà còn sót dấu tích một bếp lửa, cho tàn trộn đất bón cục cứng như gạch nùng. Theo đánh giá của tôi, đây giống như cái tròi canh rẫy hơn là một căn nhà. Không để ý sự thất vọng lộ rõ trên mặt tôi, nhưng đẩy tôi ngã trồng cành lên cái giường phủ kín bụi bặm và cứt chuột lồn nhồn, gắn đôi môi khô nẻ vào môi tôi, Nhung thì thào, "Hai ngày qua em thèm được nằm trong vòng tay anh quá." Tâm thần nóng bỏng của Nhung tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ không hay về ngôi nhà, chúng tôi đắm mê trong nụ hôn dài đắm đuối, những sự mệt mỏi, đói khát ngăn cản chúng tôi làm những việc tiếp theo. Chúng tôi phải chăm sóc cho hai cái dạ dày đã. Buổi tối, cái khí lạnh của Tây Nguyên bắt đầu buông xuống,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 thứ nhất nhung bên bông cơm trên tay trông dáng dấp người vợ hiền thứ hai chiếc giường đã trải chiếu mới tinh hoa văn sặc sỡ chính giữa chiếu in dòng chữ song hỷ ở đầu giường có một chiếc gối đôi trắng muốt mặt gối theo hình đôi chính bồ câu quấn quýt tôi ngỡ mình đi lạc vào phòng tân hôn của cặp vợ chồng mới cưới nào đó nhung tươi cười đặt mâm cơm xuống giường có thể coi mâm cơm như mâm cỗ cưới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 Ngày nối ngày, dần dần tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại đơn điệu đến buồn tẻ. Ngày nào cũng vậy, ba lần nhung bưng mâm cơm tươi cười. Ngày nào cũng vậy, buổi tối nằm ngủ ngốn chuyện vãn ngoài sân. Ngày nào cũng vậy, sáng dậy mở cửa, tối và đóng cửa. Ngày nào cũng vậy, mặt trời dạo qua nóc nhà, gió lướt qua hông nhà, và mây lời nhát lượn quanh nhà. Chúng tôi sống tách biệt với thế giới bên ngoài như hai cái đám tàu sống trên đảo.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 Hình như đàn bà đi chợ chỉ để giao lưu trò chuyện với người cùng giới. Có nhận định rằng giữa đàn bà và cái chợ có một mối quan hệ mật thiết. Đàn bà thích thú khi đến chợ và cái chợ đông vui nhờ đàn bà. Với tôi phải một mình ngậm nhấm sự lo lắng là điều cực kỳ khó chịu. Tôi quyết định thăm thú vùng đất mới lúc nhung bóng nhà. Diện bộ còn năm mới, tôi xuyên qua những vườn cà phê rộng lớn nhằm hướng thị trấn mò tới.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 Khiến tôi không thể hiểu nổi họ đang nói chuyện gì. Thuất nhiên, một giọng mắt chính hiểu vang lên khiến tôi chú ý. Mấy hôm nay ngoài đi đâu mà mất hút thế? Chắc vỡ được nhiều khách sộp, nên mời em muốn rượu hả? Ừ, chạy như chó giái, cũng kiếm được khá tiền, nhưng giờ đến thoát tim. Lại thêm người nữ giọng Bắc uống đi cho em. Nào, cạn chén. Kiếm được nhiều tiền thì sướng đến thoát tim, chứ sợ hãi nói gì. Ôi rồi ôi, người lớn tuổi lột cái mũ, đập mạnh vào đùi, bụi đỏ bay mù mịt. Khách đi xe toàn dân nghiện, chở chúng nó, mà cứ ngỡ ngồi trên đống lửa, sợ lắm chú em ạ. Mình đã dẫn lái xe ôm, ai có tiền thì mình chở, sợ gì? Nếu ông anh sợ thì sang khách cho em. Cả cái thị trấn này có bao nhiêu đồng ma túy em đều biết hết mà. Nghe họ nói chuyện trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh tôi, hung gấu tiến trồn ngất ngưởng bên làn khói trắng, hung gấu chết rồi. Lòng tôi chật dâng lên nỗi căm giận thằng phản bản tiến trồn Sự khát gáo trả thù cuồn cuộn như những con sóng lớn Phải rồi, trả được thù này tôi mới thấy hà lòng, hà dạ Trước đây tiến trồn từng dù tôi vào hồng gấu trốn vào Tây Nguyên Liệu nó có ở đây không? Nếu nó ở đây, nó sẽ bảo vật những đâu? Không có phán đoán, tiến trồn chỉ có thể lang thang quanh mấy động ma túy Ý nghĩa này khiến tôi hoạt bát hẳn lên Rồi lại vân vân tự hỏi Tôi đi tìm tiến trồn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 Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi dò xét. Ai bảo cho thằng em đến tìm anh? Tôi lặng lẽ móc tiền đặt lên bàn. Anh ta lưỡng lự. Hết nhìn tôi là nhìn số tiền. Lát sau, anh ta ngửa cổ dốc nút chỗ rượu cạn vào mồm, rồi buông gọn lòn. Đi! Người xe ôm chở tôi tới cái ngõ bẩn tiểu ở đầu kia thị trấn, dấu kín trước xe máy sau mấy đống gạch vụn. Anh ta hâm hở lôi tay tôi, gõ cửa một căn nhà lụp sụp. Nhìn qua thì nghĩ là nhà hoang.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 bùi rơi xuống phủ kín những xác côn trùng khô khốc nằm dài rác trên những tấm lưới nhẹ rách dưới tôi cho rằng nhung quá bực tức mới bỏ đi một lát để đầu óc được quây khỏa ngoài tôi nhung đâu còn ai để dựa dẫm mọi suy đoán của tôi hoàn toàn nhầm lẫn đêm đó nhung không về rồi những hôm sau cũng không tới mặt nhung tôi bỗng lo no lắng lẽ nào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 Mắt tôi như cô muôn vàn con non đó may lượn. Cái đêm tôi lần về nhà bỏ mặc nhung bà Long Công Tử trong cân phòng trọ tối tăm. Chuyện gì đã xảy ra? Long Công Tử sốc quẩn lên, sự thỏa mãn hiện rõ trên mặt và trong mắt. nhưng ngồi có gió ở đầu giường, tấm chân mỏng phù kín nửa thân dưới. Vừa khóc vừa tấm tức chửi, thằng khốn nạn. Tao chửi cả họ nhà mày. Đừng trái canh, chỉ tại anh thèm quá. Long Công Tử thản nhiên kéo khóa quẩn. Hãy mỏ nó đi banh. Nhung Yến rằng nói, không bao giờ tao theo mày, tao chỉ đi theo anh Nghĩa. Lông Công Tử mềm cười chế diễu. Nghĩ kỹ đi em ơi, nó là thằng Nghĩa, còn anh thì không. Mà Nhung đánh lại, coi như tao thí cho mày một lần. Mày quên từ này đi. Anh Nghĩa mà biết, thì mày sẽ chết đấy. Lông Công Tử nhếch mép cười, nghêu ngao hát. Hai con trâu hút nhau, một con chết một con quẻ. Nhung Hoàng mà nghĩ ngợi, tay chân run bắn lên. Lông Công Tử rít một hơi thuốc lá, tóp cả má.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 chúng vào hùa với những người kia tìm cách lôi tôi xuống. tôi điên cuồng dẫy đạp, hòng thoát thân. may mắn thay giữa vùng vằng nặng ấy xuất hiện một cái lỗ đen ngòm, một tiếng chụt dài văng lên. tất cả những kẻ kia bị cuốn phăng vào cái lỗ đó mà biến mất. số hút mảnh đến lối tôi ngã nhào xuống, rơi tự do như một hòn đá. tôi cuống cuồng tìm nơi bấu víu. trần một cánh tay chìa ra, tôi sung sướng bám vội vào cánh tay ấy như một kẻ sắp chết đuối, tình cờ vớ được mảnh ván bập trôi.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 Không phải đâu, ngày trước bố mẹ vợ tôi cho bố mẹ cái Nhung ở nhờ rồi Nhung lại xin tôi cho ta túc một thời gian Cách đây hai hôm, Nhung đến chào tôi để ra ngoài bắt, vì vậy tôi mới sáng nay dọn dẹp chú em ạ